Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 5 chương 58 đi thuyền xua dòng Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.ir Quyên thánh chỉ kết thúc Chung quanh vẫn một mảnh an tĩnh Giống như tỉnh mịch Tầm mắt mọi người rơi vào trên mặt tuyết Nhìn chu Thông lúc này đầu lìa khỏi cổ tâm tình khiếp sợ phức tạp tới cực điểm Dùng ác quán mãn doanh để hình dung người này Cũng không quá đáng Người này dễ nhiên có tội Nhưng không ai nghĩ tới Triều đình sẽ tuyên bố hắn có tội Mọi người tiếp theo nhìn về đôi nam nữ trẻ tuổi sống vai mà ngồi trong tuyết Tay đại Chu huyền kỵ đang kéo dây cương trở nên cứng ngắp Không biết kế tiếp nên làm thế nào xung phong hay là thả thiết thương xuống bình thân. Đề kỷ cùng các quan viên thanh lại ti sắc mặt tái nhật, như cha mẹ chết, thiết khách thiên cơ khát, cường giả quân đội, lại là nhất tệ nhìn về tiểu đức, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thời cuộc biến hoán vốn cực kỳ đột nhiên, đột nhiên đến mức những người trong cuộc cũng không kịp phản ứng gì. Cho dù là Trần Trường sinh cùng Mạc Vũ Trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng Cho đến khi tên Tiểu Thái giám kia rời đi Mới mơ hồ hiểu được thứ gì Sớm biết như thế Cần gì phải làm vậy Đổi lại rất nhiều người Đại Khái cũng sẽ sinh ra cảm xúc như vậy Nhưng bọn hắn không như thế Chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể nghĩ như vậy. Mạc Vũ đem sợi tóc tán loạn gạt về tóc mai. Nhìn đám người đang vây quanh. Lộ ra nụ cười hẻo cợt. Nói nếu như chú Thông còn sống. Vẫn sẽ là trọng thần trong triều. Hắn bị chúng ta ghét. Mới có thể bị lột da sẻ thịt. Đem xương nấu canh. Đây đúng là phong cách hành sự của sư phụ từ trước đến giờ. Trần trường sinh cảm thấy gió tuyết tối nay lạnh tới thấu xương. Nhìn phương hướng hoàng cung Trầm mặt một lát sau tiếp tục nói khi còn bé. Ta cùng sư huynh cho là hắn là một đạo sĩ nghèo. Bởi vì nghèo quá. Cho nên cách nhìn đối với mọi sự trên thế gian tương đối cực đoan. Làm việc có chút vô cùng keo kịp Hiện tại ta mới hiểu được Đây tên là Tận Dụng Gió tuyết bao phủ hoàng cung Trong điện địa Long đốt rất nóng Ấm ác như xu Trên án kỷ bày biện một chút chiếu thư năm cũ Ta không ngờ Sư đệ ngươi lại thật sự có thể giết chết Chu Thông Biểu hiện của hắn vượt qua sự tưởng tượng của ta Ta rất hài lòng Ta càng hài lòng với phương pháp mạc vũ dùng để giết chết Chu Thông Thủ đoạn của bọn hắn càng tàn khốc cường ngạnh Câu chuyện này càng thêm nhiều sắc thái Do đó được nhiều người nhớ kỹ hơn Trong đó tự nhiên cũng bao gồm việc ác của Chu Thông Thương hành chung nhìn hoàng đế tuổi trẻ sau án kỹ nói mặc dù chu thông phản bội mẫu thân của ngươi Để ngươi sử dụng Nhưng không ai có thể phủ nhận Trong rất nhiều năm quá khứ Hắn chính là người phát ngôn cho mẫu thân của ngươi Như vậy việc ác của hắn chính là việc ác của mẫu thân ngươi Trần Trường sinh đem việc ác của hắn và Trần càng nhiều Hình tượng mẫu thân ngươi sẽ càng kém Ta là nhân vật lãnh tụ cấu chức âm mưu Lật độ thống trị của mẫu thân ngươi sẽ càng bị ít lời giam pha Đồng thời Danh vọng sư đệ ngươi càng cao Thanh danh của ta cũng càng cao Vô luận đánh giá thế nào Chuyện tối nay đối với ta cũng có chỗ tốt Chỉ cần kịp thời ban ra đạo ý chỉ kia là được Dương nhân nghĩ đến những cuốn sách trong miếu củ ở Tây Trự Trấn Chút cá trong suối, chút thú trong núi trầm mặt im lặng Thương hành chung nói tiếp làm như vậy có lẽ là không phóng khoáng Nhưng không phải là keo kiệt Chẳng qua là tận dụng hết giá trị mà thôi Dương nhân ngẫm đầu lên Làm dấu mấy cái Hỏi giận nề từ lúc bắt đầu. Tất cả mọi người trong kinh đô đều bị ngươi lợi dụng sao? Lúc đầu cũng không phải như vậy, dĩ nhiên ta muốn bảo vệ chu thông, hơn nữa quả thật đêm qua ta định làm chút chuyện. Thương Hành Chung rất kiên nhẫn giải thích nhưng trong quá trình này, chuyện phát sanh biến hóa, ta cũng sẽ phải làm ra biến hóa tương ứng. Đối với người tu đạo mà nói, biến hóa là quy luật không thay đổi dưới tinh không. Thế gian vạn vật không có lúc nào không biến hóa. Thời cuộc cũng giống như thế, cho dù chỉ mấy canh giờ cũng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Tựa như nước sông mùa xuân băng tan chẳng hạn. Nếu ứng đối không tốt, chỉ sợ thiết cầu cứng rắn thế nào Cũng sẽ bị phá hủy Thương hành chu không nói rõ biến hóa là gì Có thể là thực lực cảnh giới của trần trường sinh vượt ra khỏi mọi người dự đoán Kiên trì suốt một ngày Kiếm cắt ra mặt đất cứng rắn Bị gió đông đông cứng Đem chua ngục hiển lộ ở dưới ánh sao Có thể là bởi vì ly cung thủy trung an tỉnh Ở trên bầu trời bay tuyết cùng mây Giống như bầy cừu ông Thuần Thủy chung không có ý tứ lướt qua hàng rào Dĩ nhiên, nguyên nhân có khả năng nhất là bởi vì vương phá ở trên lạc thủy cục Tây phá cảnh, chém chết thiết thụ Hơn nữa là tuyết rơi trên bình an đạo, ngọn đèn trong vương phủ theo thứ tự nhập tắc. Ngươi biết tại sao vi sư gọi là thương hành chu không? Thương hành chu đột nhiên hỏi Dư nhân biết thương hành chu cũng không phải tên thật của sư phụ Ít nhất 600 năm, hắn gọi là kế đạo nhân Cái tên này xuất hiện, hoặc là nói đạt được tất nhiên có ý nghĩa riêng Trước lúc bệ hạ trở về tinh hải, vẫn không quên nói câu nói kia Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền Tầm mắt thương hành chu rơi vào nơi nào đó trong cung điện tự như trở lại mấy trăm năm trước Toàn bộ đại lục đều biết câu danh ngôn này Dĩ nhiên dương nhân cũng không ngoại lệ Hắn còn biết bệ hạ trong những lời này Không phải chỉ phụ thân của hắn Mà là tổ phụ Đêm đó bệ hạ nói với ta Đi lại trên thế gian Giống như đi thuyền trong đại dương mênh môn Cần thật sự cẩn thận Không thể đi ngược dòng Nếu không sẽ lật thuyền Thương hành chu rất bình tĩnh nói nếu tất cả mọi người muốn chu thông chết Nếu đây chính là dân tâm mong muốn Ta dĩ nhiên muốn hàng phục Chữ thuận này Đối với thầy trò ba người ở Tây trữ trấn miếu cũ mà nói Đều rất trọng yếu Đây chính là đạo mà bọn họ tu hành Cho đến tối nay Dương nhân mới biết được Thì ra hẳn là từ những lời nước có thể chở thuyền Cũng có thể lật thuyền này mà đến Thương hành chu nói tiếp dĩ nhiên Xui dòng không có nghĩa là hàng phục Chỉ là con thuyền hy vọng nước có thể bình tĩnh hơn một chút Không nên có quá nhiều bọt sống, không nên sinh ra quá nhiều lực cản. Dương nhân lấy tay làm dấu nói nhưng cuối cùng, thuyền vẫn phải kính sợ sự tồn tại của nước. Nguyễn Quốc công đã nói, lòng oán hận không phải nằm ở chỗ lớn hay nhỏ, mà chỉ đáng sợ là dân oán hận, chở thuyền lật thuyền. Điều nó nên rất mực thận trọng. Làm sao có thể không sợ chứ Thương hành chung nhìn vào ánh mắt của hắn nói như vị trí là tương đối Nếu ngươi là thuyền Vậy thì không thể quá để tâm tới cảm thụ của nước được Dư nhân làm dấu nói đúng là vẫn phải xem xét Nếu không ngài không sẽ thay đổi chủ ý Trong mắt mọi người ta đã cố hết sức Chẳng qua là bị ngươi cùng bọn họ ngăn trở mà thôi Tầm mắt thương hành chu rơi vào bên hông của hắn, nơi đó có một khối ngọc bội thu sơn gia chủ tiếng cống. Những người tuổi trẻ các ngươi đều lấy mạng ra để đánh cuộc. Ngươi như thế, mạc vũ như thế, vương phá như thế, sư đệ ngươi càng như thế. Ta đem sư đệ ngươi nuôi 17 năm, sao nhẫn tâm giết hắn. Không thể làm gì khác đành phải trơ mắt nhìn chu Thông bị ghét Cho dù ai đem chuyện tối nay tới hỏi ta, ta cũng có thể không thẹn với lương tâm Mấy câu nói đó đến tột cùng câu nào là thật, câu nào là giả Dư nhân đã phân biệt không rõ, nhưng hắn đã hiểu Chu Thông là vết vẫn khó nhìn nhất, hèn hạ nhất trên người của triều đình mới Trần trường sinh là một cái gai khó nhổ nhất trong lòng sư phụ Vô luận ai chết, sư phụ cũng không sao Chỉ cần hắn không cần tự thân động thủ là được Hôm nay mấy trận chiến đấu cùng đuổi giết kinh tâm động phách ở Kinh Đô Thậm chí rất có khả năng dao động toàn bộ thế giới nhân loại Nhưng vẫn đều trong khống chế của sư phụ Vô luận biến hóa như thế nào Hắn cũng trở thành người thắng sau cùng. Nếu như vương phá bị thiết thụ giết chết trên lạc thủi trận thắng lợi này có thể xưng là hoàng mỹ. Đó cũng không phải cục diện được ta thiết kế tốt. Ta cũng không thể nắm giữ mọi chuyện. Dù sao ta không phải là thần minh. Cũng không phải Thái Tôn Hoàng đế. Thương hành chu bác bỏ ý nghĩ của dương nhân. Nói hôm nay giống như một bài họp Nếu như bệ hạ ngài muốn trở thành người vĩ đại như Thái Tôn Hoàng đế Dẫn dắt nhân tộc đi vào tương lai vô cùng quan minh Nhất định phải học được cách để thuyền đi xuôi dòng dù chán ghét dân chúng xem hình ủng hộ Ngu xuẩn ngu ngốc như thế nào Vẫn phải thuyết phục chính mình Thật sự tin tưởng bọn họ là đại dương mênh mông Học cách dẫn dắt bọn họ như thế nào? Lừa gạt bọn họ như thế nào? Mượn lực lượng của bọn họ như thế nào? Mà lướt về phía trước Dư nhân không thể hoàn toàn hiểu những thứ này Lúc này hắn cũng không quá quan tâm những thứ này Hắn chỉ quan tâm một việc Hắn dùng tay làm dấu nói sư phụ Ngài thật sự không thích sư vệ sao? Thương hành chu suy nghĩ một chút, mỉm cười nói đúng vậy, ta không thiếp hắn, ta rất muốn hắn chết, hoặc có thể nói, ta hy vọng hắn chưa từng sống trên đời này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz